Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao không đốt đèn lên tụi bay Rồi hắn đưa tay bật đèn Và há hốc mồm ra Khi nhìn thấy trước mặt mình Có một người treo cổ lơ lửng Ngay giữa nhà Trời ơi thằng vượng nè Sáu kế Một phó giám đốc khác vội trấn an vợ tư quy Bây giờ thì không còn gì để sợ nữa đâu Thằng kỹ sư vượng đó Sau khi thành ma hiện hình, chẳng làm được chi, rồi treo cổ chết trở lại rồi. Tôi đã cho người chôn nó ở thật xa, rước thầy mo hiểm mà nó, không cho nó về nữa đâu. Nghe vậy, vợ tư quy vẫn chưa hết lo sợ. Chẳng biết thằng kỹ sư đó làm gì ông tư quy mà từ đêm qua tới giờ, sau khi về nhà, ông ta như người mất hồn luôn. Cứ lâu lâu lại giật mình chới với, rồi hét to lên như người điên vậy. Chẳng qua là anh ấy sợ hãi thôi mà. Thật ra, ai mà không sợ, khi thấy một người chết lại hiện hồn về chứ. Vợ tư quy hỏi thật khẽ. Bộ thằng vượng đã chết trước đó hả? Sao nói nó còn kẹt trong hầm vàng? Nghe vậy, sáu kế cũng thấp giọng xuống như sợ có người nghe trộm Chuyện này á, đúng ra chỉ có tụi tôi biết thôi. Thằng Vượng đã chết rồi, nhưng mà không phải chết trong hầm đâu, mà là... Vừa lúc đó có tiếng người gọi ở phía ngoài. Thiếm tươi có nhà không đó? À, bà Tám Thế. Vợ tư quy mừng dơn, bởi đang lúc lấn bấn mà gặp được đồng minh tới thăm, nên bà ta chạy ao ra cửa đón người phụ nữ quyền lực nhất của công ty. Vào đây, vào đây chị ạ Em đang muốn tìm chị đây, may quá trời. Thấy cả sáu kế cũng có mặt ở đó, vợ thám thế liền nói. Mấy ông này làm ăn thế nào mà để xảy ra tùm lum mọi chuyện vậy chứ? Rồi chồng tôi mất tích mà cũng chẳng thấy cha nào đi tìm kiếm hết là sao vậy? Không còn lạ gì tính đánh đá dữ dằn của mụ ta, cho nên sáu kế phải vội xuống nước. Dạ tụi này nhờ người đi tìm rồi đó, riêng tôi với tư quy... Vừa chuẩn bị đi thì xảy ra chuyện thằng Vượng mà Vừa nghe tới tên Vượng Thì mụ lệ vợ Tám Thế giật bắn người lên Thằng... thằng Vượng... thằng Vượng cũng tới đây sao? Nhưng vợ Tư Quy còn ngạc nhiên Chị Tám sao vậy kìa? Mụ lệ còn chưa hết run Nó... nó cũng tới cả nhà tôi nữa kìa Sau kế vội hỏi lại Khi nào? Mới sáng nay thôi Không thể có chuyện đó được Mụ lệ trừng mắt nhìn anh ta Sao? Ông phó giám đốc cho rằng tôi nói dối sao? Vậy thì đi với tôi đi Về nhà tôi chôn dùm cái xác của nó luôn đi Sao kế hốt hoảng? Xác của ai? Thì của cái thằng kỹ sư mà các ông đã giết hại đó Nhưng vợ tư quy muốn đứng tim trước cái tin đó Sao? Sao lại như vậy hả ông Sáu? Mấy ông đã đem chôn rồi, còn ỉa mùa nữa kia mà. Sáu kế thất thần nói. Không thể nào tin được, chính là tay tôi đem trôn nó mới hồi sáng qua thôi. Vậy làm sao nó trở về ngay được chứ? Tuy rằng thắc mắc là vậy, nhưng trong lòng hắn ta đã rét run lên. Hắn nghĩ tới một viễn cảnh bi thảm khó lường. Mụ lệ vội dục ngay Mấy người mau qua tiếp sức với tôi đi Làm cách nào đó đưa cái xác nó ra khỏi phòng dùm cho Tôi không sao tưởng tượng nổi Rồi mụ ta thuật lại Tôi đang ngủ ạ Bỗng giật mình Bởi có thứ nước gì đó chảy xuống mặt Tôi ngồi dậy bật đèn lên Thì chẳng còn hồn vía gì nữa Khi ngay trên trần nhà thòng xuống một cái xác Mà máu từ trong miệng nó còn tuôn ra xối xả. Và đó chính là thằng kỹ sư vượng. Tuy lòng rất sợ, nhưng trước mệnh lệnh của mụ lệ, cho nên Sáu Kế và bà Nhung cũng phải theo mụ ta về nhà mình. Cùng đi với họ còn có thêm vài người nữa vừa mới được huy động. Trước khi bước vào nhà, mụ lệ còn dặn. Nhớ dùng cái mền to tôi để sẵn dưới sàn mà bao xác nó lạ rồi đưa đi ngay cho, đừng để cho tôi nhìn thấy nữa. Mấy người kia rụt rè bước vào phòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net